Trên những cánh đồng chết, tác giả Vili. Trong bóng tối tĩnh lờ, nhóm người đi lùi ngủi và lần theo dấu nhau bằng những tiếng chân lệt sệt bụt đất. Bốn chiếc áo mưa đều cố ý một màu đen tuyền, lặng lẽ lẫn vào trong đêm. Vào đến phố, người đi đầu dừng lại, nói dít qua kẽ rằng,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 Sau khi luồn qua những lối mòn đen đặc Áng chừng ba tiếng đồng hồ Có hai chiếc xe máy Cùng hai người troàng áo mưa màu đen Chờ sẵn họ Trong một bụi tầm Khi đến tỉnh lỵ Breivang Trời đã tăng tảng sáng Hai người tài xế im liều Như gốc cây cổ thụ Đã đèo họ qua những quãng đường hoang nghèo Hoang vu Không người chố ngụ Nhận vài thứ gì đó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 để trao đổi với người đồng nghiệp bất đắc dĩ, càng không thể nói chuyện với kẻ có khuôn mặt đẹp như ca sĩ. Cô cũng không thể ngả tấm thân mỏi nhừ xuống giường, hay đứng nhiều lê la xuống nền đất ẩm ướt đầy rác rưởi. Gã đẹp trai đã cất tiếng ngáy, Aston cũng lấy chiếc ba lô kê dưới lưng, kiểu nửa nằm nửa ngồi, rồi lim dim đôi mắt trên khuôn mặt bình thản.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 cũng vẫn dễ chịu hơn ngàn lần. Không gian và thời gian trong căn phòng này trên chiếc giường ngột ngạt này như sánh lại, không thể trôi đi được nữa. Bà bắt đầu đếm sự sống từ những khắc chạy của kim giây trên chiếc đồng hồ đeo tay. Hay gã đàn ông vẫn ngáy vang trời và căn phòng đã đen ngòm lại. Những âm thanh lao xao lọt vào qua lỗ thông hơi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 Đã 11 giờ đêm. Cả Phnom Penh chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Khu chợ nơi quán trọ không một ánh đèn đường. Và những sạp hàng phủ bạt kín mít ban ngày ồn ào là thế, giờ im lìm như những nấm mồ. Các hốc tường ven cửa chợ chần chẫn, nhìn đám người thất thểu đi nép trên hè phố. Những bước chân dù rất cố gắng theo cách êm ái nhất Vẫn gõ cổng cột cổ Để đạm xuống mặt đường Bảo căng thẳng Trong sự yên tĩnh tuyệt đối này Cô cảm thấy có hàng ngàn con mắt soi mói Đang rình mò Từ một góc nào đó của khu chợ Từ những ô cửa sổ tối đen như mực trên cao kia Hay rất có thể Từ một quãng ngoặt bất thình lình Nhưng họ chỉ phải đi bộ một đoạn ngắn Vì đã có một chiếc túc túc Chờ sẵn họ Ở đầu phố, tay lái xe đội mũ sùng rụt, không cần hỏi han, đã chạy thẳng một mạch qua những con phố tối đen. Chiếc xe chạy chậm chậm về bằng tốc độ tối đa, nổ máy phành phạch và lượn vào những ngõ ngách nhỏ xíu, móc mô, không trải nhựa. Dường như cả Phnom Penh chỉ còn thứ ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn pha tự tạo của gã lái xe và âm thanh phát ra từ động cơ. Mười phút sau, chiếc xe dừng lại giữa một con phố hẹp, nhưng sạch sẽ, với những tòa nhà cao tầng sang trọng. Chờ cho tiếng phanh phạch khuất dạng, trường đứng ngó nghiêng một lúc, rồi tiến đến, trước một ngôi nhà ba tầng đổ sộ, cửa bao kính mít. Hắn bấm chuông. Vài phút sau, chiếc cửa cuốn đổi ngột kéo lê, để lộ chiếc gara khổng lồ, tối đen như mực. Trong ngày, không một bóng người, có một cầu thang dẫn lên tầng hai, nhưng người dưới này chỉ nhìn được đến đấy bằng đôi mắt đã quen với bóng tối. Chiếc cửa cuốn lại thả nhiên hạ xuống, chưa đầy một giây sau, đèn tự động bật sáng, ánh đèn vàng quạch, xong cũng đủ làm những người mới đến chói mắt. Một thanh niên ra ngâm ngâm, bước chậm chậm xuống cầu thang. Hắn hỏi gã đẹp trai bằng tiếng Việt. Ông hỏi sao anh đi đông người thế? Gã kia tái mặt liếc nhìn Trường. Trường cười hề hề. Khứa <cười> đặc biệt đấy, tụi này phải tiền hô hậu ủng, Báo cáo với bác sếp chuẩn bị cho suất các xê đậm, rồi tụi này biến ngay đây. Anh chờ chút. Gã thanh niên lạnh lùng quay lên. Chưa đầy 5 phút sau, hắn đã quay trở lại. Ông bảo. Sáng mai các anh hãng đi, đi bây giờ nguy hiểm cho cả đôi bên, sáng mai ông cũng trồng tiền đầy đủ. Hắn khoát tay ra hiệu, cả bốn lũ lượt theo hắn lên thang gác. Các tầng trên đều tối đen như mực, và phòng nào phòng nấy, cửa đóng im im. Gã thanh niên dắt họ qua những lối hành lang mốt nghéo, rộng thanh thang, được thiết kế một cách mở ám. Hắn mở một cửa phòng ngay đầu cầu thang, rồi bật đèn sau đó im lặng đi ra ngoài. căn phòng này hết sức sang trọng, hệt một khách sạn năm sao với đầy đủ thảm trải sàn, tivi, tủ lạnh, bồn tắm, nhưng cũng độc một chiếc giường. đêm đó bà gã đàn ông nằm dưới sàn để nhường cho bỏ chiếc giường duy nhất và nhanh chóng làm thành một dàn hợp sướng với những tiếng ngáy quen thuộc chiếc giường nệm có mùi thơm của loại xà phòng giặt thượng hạng không đủ để bảo chìm vào giấc ngủ trái lại nó gây cho cô một cảm giác bất an kỳ lạ cô tự an ủi cái địa ngục trần gian này sẽ chỉ còn kéo dài vài tiếng nữa khi trời hứng sáng Cô sẽ rời khỏi đây, và chỉ một ngày nữa, sẽ có mặt ở nhà, sẽ vùi đầu vào chiếc gối quen thuộc. Thần trường đã nói rồi, lúc về đơn giản hơn nhiều. Hắn thông thổ, như con cáo thành tinh. Cô còn sợ gì? Và cả Aston nữa, một thân hình khổng lồ, với thần kinh thép, từng kinh qua nhiều trận mạc. Bảo mỉm cười, rồi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên bảo giận mình vì một cái gì đó không rõ. Nhưng thứ bản năng sinh tồn trong những ngày vừa qua đã rất nhanh chóng hình thành cho cô một phản xạ có điều kiện, cái phản xạ giống hệt Aston, trường và gã đẹp trai kia. Một cái gì đó hiển nhiên làm cô rất khỏi giấc ngủ đầy mộng mị. Cô nghe rõ dần những tiếng thì thào trong thanh vắng, là thằng trường. Này mày ngủ mê. Giọng gã đẹp trai đứt quãng. Tao đến giờ hít, nhớ rõ bản nãy nhét một bi sau túi quần. Không tìm thấy. Vật qua, thử xuống nhà tìm xem có rơi dưới ấy. Tào, tao nhìn thấy, nghe thấy. Tiếng thằn trưởng rít lên bằng những âm thanh lảo thào như không ra tiếng người. Đồ ma tiểu rồi, mày giết chúng tao. Tưởng được chúng đập Hóa trùi mồm cọ Bảo không nhìn thấy bằng thị giác, nhưng nhìn bằng âm thanh. Cô thấy gã đẹp trai rủn đi, rồi níu lấy thằng Trường như thằng bé ăn mày sắp chết đói, bám lấy mớ khoai lang vậy. Làm thế nào bây giờ anh? Thằng Trường rúi gã kia ngã vật xuống. Đồ ma! Sắp chết cả lũ rồi. Bảo ngồi bật dậy, cũng tiếp nối cái tiếng lảo thảo vô thực. Thằng trường rít lên, phải ra khỏi đây, ngay bây giờ. Ngay lập tức, bảo cùa tay tìm Aston. Thì ra, anh ta cũng đã ngồi dậy từ bao giờ. Cô ghé sát tai Aston, lặp lại nguyên si câu tối nghĩa vừa rồi của thằng trường. Aston không nói một lời, rút chiếc đèn pin nhỏ bằng ngón tay trong túi quần, khua quanh phòng. Họ mở to mắt để tìm một lối thoát. Chỉ còn chiếc cửa sổ Với hàng chấn song riêng rúa màu trắng Có lẽ ban ngày Trông rất thơ mộng Dạ đẹp trai Kẻ đã chứng kiến Cái gì đó Lúc này Tỏ ra nhược khí nhất thùng người ngồi trên giường, không một cử động. Aston thò tay vào ba lô, rút ra một dụng cụ kỳ lạ rồi ra hiệu cho thằng trưởng. Thì ra, đó là một chiếc kìm chuyên dụng, có thể cắt được những mảnh sắt to tướng. 10 phút sau, những thanh chắn song bắt đầu rời ra. Những tiếng cạch nhỏ sau mỗi miếng sắt một khiến bọn hết hồn. Gã đẹp trai đã chốt cửa trước cẩn thận và giờ như được lấy thêm sinh khí khi chiếc cửa sổ mở ra một lỗ toang ngoắt đủ để một người chui lọt. Aston cua đèn pin xuống dưới bức tường đằng sau khu nhà tiếp giáp với một bãi đất hoang lùm cùng những khối sắt thép rỉ sét nằm mượt ngoạc trên lẫn cỏ dại. căn phòng của họ nằm trên tầng 3 và cái việc bẻ cửa sổ của Aston có vẻ như vô nghĩa. Dòng Aston nhanh chóng lôi tiếp từ trong ba lô, một cuộn dây thừng nhỏ xíu, nằm trong chiếc hộp sắt to tướng, như là hộp thước dây. Những người còn lại, chố mắt nhìn các dụng cụ hiện đại của Aston, quên cả tình cảnh hiện đại. Có lẽ, nếu trong một dịp khác, thằng trường sẽ hỏi bảo, Bà chị moi đầu ra cái thằng cha quái quỷ này thế? Aston vẫn khuôn mặt bình thản, động tác khẩn trương nhưng chính xác như một người thợ làm vườn buổi sáng. Anh ta móc một đầu dây thừng vào cửa sổ, đầu kia phần đệm chuyên dụng của người leo núi buộc vào người thằng trường, rồi ra hiệu cho hắn xuống trước. Hai người còn lại giữ mối dây, từ từ thả thằng trường, tay vẫn giữ chặt ba lô lẳng như một xác chết xuống bờ tường, gã đẹp trai xuống thứ hai và đến lượt bảo. Cô hít một hơi dài, đưa mắt nhìn Aston Khuôn mặt Aston lúc này lạnh lẽo như bức tượng đá Anh ta lặng lặng buộc dây ngang ngực cô Rồi vẫn không nói một lời, đỡ cô chui ra ngoài cửa sổ Cái vũng đen đặc phía bên dưới giúp bỏ bớt chóng mặt Xong khiến cô có cảm giác như đang tụt dần xuống địa ngục Một mình Aston có vẻ khó khăn hơn khi giữ mối dây bên trên Nhưng anh ta làm mọi động tác Hết sức cẩn thận và trách nhiệm Như thế Đằng sau lưng không phải là thần chết Mà là một đám đông Đang xuống vào cổ vũ cho một trò xiếc Chiếc dây thít sần lấy ngược bảo Cô thấy khó thở Cô đã tụt xuống tầng hai Và đang lơ lửng ngang cửa sổ phòng dưới Cánh cửa sổ cạch nhẹ Hùng rõ do cơn gió lạ Hay có kẻ mang khuôn mặt ác quỷ Đang ẩn hiện bên trong Tìm bảo thắt lại Những mối dây chuyển xuống nhanh dần Rồi khẩn trương hệt như Aston bị người nào đó rục dã. Bảo rơi vào trạng thái mất trọng lượng Aston giật mạnh dây Cô cuống lên Tháo chiếc đai lưng Rồi lo lắng nhìn lên trên Chưa đầy một giây sau Đã thấy Aston thoan thoát tụt xuống bờ tường Như một diễn viên nhào lộn chuyên nghiệp Aston nói nhanh Có người đang tìm cách vào phòng, thằng Trường khoát tay, biến nhanh lên, đã gọi điện cho người đến đón rồi. Đám người lao đi trong đêm đen, cái bóng áo dân vi của thằng Trường ẩn hiện như những đốm bóng đố ma lật lờ phía trước. Bảo đã bỏ lại chiếc ba lô, ngoại trừ cái ví nhỏ xíu ém chặt trong bụng. Cô chạy như điên dại. Nhưng so với sức khỏe của ba gã đàn ông, cô tụt lại sau cùng, cách họ một khoảng mà nhiều lúc mồ hôi khiến cô không nhìn thấy bóng áo rắn gì đâu nữa. Lúc này, không một ai còn giữ phép lịch sự để chờ bảo. Cô chạy bằng bản năng sinh tồn có từ hàng triệu năm, luồn qua những cái ngách nhỏ xíu, dập dạp nhà cửa, nhưng tĩnh lặng như một thành phố chết. Đột nhiên, thang trường dừng lại hắn nghe ngóng rồi định hướng trong vài giây đủ để bảo đuổi kịp đám người không có tiếng bước chân đằng sau không có tiếng xe chạy không tiếng chó sủa đêm chỉ còn tiếng thở hổn hển mệt nhọc của đám người đang tẩu thoát thằng trưởng ra hiệu rồi cắm đầu cắm cổ chạy tiếp họ nhìn thấy một chiếc xe thùng nhỏ đỗ ở góc phố kẻ dẫn đường không nói không rằng nhảy bổ lên thùng xe hắn quát tay cho những người kia lên theo, rồi nhanh tay đóng cửa lại. chiếc xe tự động lao đi trong thành phố không mưa. trong thùng xe muộn nhạt và đôi mắt bảo bị bịt kín bởi một lớp màng đen không khí. cả bốn người im lặng, nỗi sợ hãi lúc này mới ngấm vào từng tế bào thần kinh của bảo. bàn nãy nỗi sợ hãi tận cùng đã biến thành những cơn điên loạn tách rời khỏi bản thể để chi phối hành động của cô. Chuyến đi kỳ lạ, khiến bảo như lúc nào, cũng như đứng trên một thang dây treo, trên vực thẳm, chỉ trực đứt một mối nối, hay một cơn choáng độ cao, cũng có thể khiến bảo đối diện với thần chết, cảm thấy cổ họng xít lại, mãi mới mở ra được. Có cái gì trong ngôi nhà đó? Câu hỏi của cô rơi vào im lặng. Cô lại bắt đầu nhìn bằng âm thanh, Tiếng dịt mũi của thằng Trường, tiếng vẻ tay răng rắc của gã đẹp trai trả lời cho câu hỏi vô vọng của cô. Chúng đang hoảng sợ. Những kẻ không biết sợ là gì, những con linh cầu ăn xác chết, sống chui nhủi trong bóng tối, lúc nào cũng chỉ trực cắn của kẻ yếu thế hơn, đã bắt đầu bị tê liệt. Bảo thì thần với Aston. Theo anh, có cái gì ở trong ngôi nhà đó? Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt bình thản của Aston. Biết đâu đấy, có thể chỉ là một lão trùm xã hội đen, muốn thịt thằng kia vì một món nợ nào đó, thế là mình bị vạ lây? Hay chính cả đám đã gây nguy hiểm cho lão và... Bảo nhìn thấy Aston lia tay ngang qua cổ. Lão là một tướng lĩnh khát máu của Khơ Me Đỏ, nay cải trang thành một nhà từ thiện, hoặc một giáo chủ của giáo phái tà đạo đang cần vật tế thần. Mà... Cũng có thể là macaron thì sao? Aston cười khan. trí tưởng tượng của anh ta đang bị kích động, và Aston có vẻ thích thú với điều đó. Anh ta có một sự thỏa mãn khoái lạc bệnh hoạn khi được đối mặt với những nguy hiểm chết người.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 rồi lẹ tộc nhanh vào trong, hắt những giọt nước mưa lạnh ngắt lên người cô. Và một lần, khi cánh cửa xe mở ra rồi đóng lại, thu vào những tiếng sấm ầm ĩ dai dẳng đặc trưng của vùng mưa miền nhiệt đới. Bỗng thấy một bàn tay ướt át, lạnh toát túm chặt lấy mình, kèm theo âm thanh lạo xạo, hệt như đêm trước trong ngôi nhà bí ẩn. Cô nhận ra đứng thẳng trường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 của những kẻ kia. Mẹ ơi, mẹ ơi, gì gì thế này? Những ánh chớp thi nhau rạch trời và bỏ nhìn ấy rất rõ ràng. Những thân cây khảng khiu trước mặt lúc lửu treo những thân người. Đó là những gương mặt dũng tợn nhất với những vết thương đang thảm miển, một vết cứa trên cổ, một lỗ thủng trên đầu, hay hai khai mắt trống rỗng,ứa ra những dòng nước đen không ngừng chảy những thân hình cao to của thần chết bắt đầu chuyển động. Những chiếc cọc ngẹo xuống sau sự tê lùng lặng đã nhấc lên khuôn mặt dũng mãnh tươi. Chúng tụt xuống đất và đưa những bàn tay nhiều ngào siết lấy cổ họ. Cô cố kịp nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng đến gai người của kẻ sắp chết trên khuôn mặt những người đồng hành trước khi bằng mình trên cánh đồng chết. Trí não của bảo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 Bảo chạy miết, khi cả năng giác quan đã bắt đầu tê liệt, điều cuối cùng còn lại trong ý thức của bảo là đôi chân cô đặt lên một mặt phòng trì đó cứng cứng, đờ nhựa. Bảo còn lại một tiếng niệm duy nhất trước khi lịm hẳn vào hư không.